A kết muốn khuyên nhủ triệu trầm không nên quá mức với quách tử kính, triệu trầm đột nhiên nhìn chầm chầm nàng hỏi, nàng đang suy nghĩ cái gì, nhắc đến quách tử kính nàng liền ngẩn người, chẳng lẽ suy nghĩ đến người nọ, quách tử kính tuy rằng có chút kém hơn hắn, nhưng dáng vẻ cũng coi như nổi tiếng, vừa có anh khí từ quách nghị, lại có tinh xảo của gì, A kết không biết trong lòng hắn quanh quanh quẩn quẩn, ôn nhô nói, ta suy nghĩ đến di huynh, hắn đối với chàng.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 vừa cất lời nha hoàn mang y phục màu hồng vẫn đứng bên trái thái phu nhân liền đi ra hành lễ với a kết a kết thường không để ý đến nha hoàng bên cạnh thái phu nhân nhưng mà một cẩn này thì nàng lại nhớ rõ bởi vì một cẩn da trắng dung mạo xinh đẹp thân thể uyển chuyển rất khó làm cho người ta không chú ý đến nàng thấy rõ a kết không chút dấu vết nhếch khoé miệng lại để cho hắn nói đúng thì ra thực sự có người tưởng đưa nha hoàng sai sử cho nàng chương bảy mươi bảy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 Nhãn giới hay kiến thức đều có, sau này ngươi có cái gì không biết, cứ việc thương lượng với nàng, thấy a kết buông mi không nói, thái phu nhân nghĩ rằng trong lòng nàng không thoải mái, vẽ mặt ôn hòa dùng lời nói thấm thía định giảng đạo lý cho nàng, rồi quay về phía một cẩn nói, ngươi hãy dụng tâm hầu hạ đại phu nhân, giúp đại phu nhân quản lý nha hoàng, nhanh chóng khiến các nàng học được quy củ của hầu phủ, một cẩn thuận theo, cuối thấp người nói, thái phu nhân yên tâm.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 Nhưng mà chỉ là đưa ngươi sai sử một thời gian, đợi tương lai ngươi có thể một mình đảm đương mọi việc, ta lại để cho một cẩn trở về, ai, không phải tổ mẫu keo kiệt ngay cả nha hoàng đều luyến tiếc cho ngươi, thật sự là bên người tổ mẫu một cẩn phục vụ tốt nhất, tổ mẫu xa nàng không được, như thế trưởng tôn cũng sẽ không hoài nghi nàng có tâm tư khác, về phần một cẩn khi nào trở về, còn không phải do nàng định đoạt sao, cho một cẩn thành công được trưởng tôn thu dùng.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 bốn nha hoàng bên cạnh đại phu nhân nhìn thấy nàng thì ít nhiều cũng có chút khác thường chỉ có vị tưởng ma ma này từ đầu tới cuối đều cười giống như thật sự không biết nàng rất có khả năng trở thành người trong phòng đại gia một ma ma ở thôn quê nếu quả thật đơn thuần như vậy nàng nhìn không ra nửa điểm sai về lễ nghi là sao sự ra khác thường tức có chuyện chắc chắn người này không đơn giản nghĩ như vậy một cẩn có chút thẹn thùng cúi đầu ma ma khen nhầm một cẩn chỉ là một đứa nha hoàng Sao có thể so sánh với tiểu thư thế gia chứ? Tưởng ma ma tiếp tục khen hai câu. A kết mỉm cười nhìn các nàng. Hợp thời mở miệng nói. Một cẩn. Tưởng ma ma là do gì ta cố ý thưởng cho ta. Khi còn nhỏ tưởng ma ma đối với ta cũng đã chiếu cố rất nhiều. Nói là một nửa trưởng bối của ta cũng không quá đáng. Nay ma ma tuổi lớn. Về sau trong sân chúng ta có chuyện gì ma ma không thể nghĩ tới. Ngươi ở một bên giúp đỡ một chút. Đại phu nhân nhanh chóng tha cho ta đi.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 ở vinh thọ đường nô tỳ hoàn toàn nghe thái phu nhân phân phó để làm việc nhưng không quản cả viện ma ma để nô tì quản lý thì chính là muốn nhìn nô tì bị chê cười về sau vẫn là ma ma quản lý đi ma ma thật sự muốn nhàn hạ thì hãy phân phó ta ta quản không tốt thay ma ma chạy chân cũng không vấn đề gì tưởng ma ma còn muốn khách sáo a kết cười quyết định nếu một cẩn nói như vậy ma, ma đừng từ chối tiếp tục thay ta làm lụng vất vả vài năm đi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 Nghe được thanh âm một cẩn, không biết vì sao, nàng lại cảm thấy thanh âm một cẩn so với mấy cái nha hoàng khác đều đặc biệt, làm cho nàng lập tức phân biệt ra được nàng, triệu trầm đâu, hắn có cảm thấy như vậy không, sau đó liếc mắt nhìn một cẩn, sau lại nằm đây, nam nhân tiến vào, sau phút im lặng, cuối người nói với đỉnh đầu nàng, a kết không nói gì, triệu trầm lặng lặng nhìn nàng, sắc mặt nàng không tốt, khóe miệng nhếch lên, nghĩ tới đến nha hoàng bên ngoài, triệu trầm cười cười. Thoát giày lên giường bá đạo chen vào, hắn đoạt nửa cái gối đầu, sau đó xoay nàng qua, hôn nhẹ tráng nàng, bà ta dùng lý do gì nhét người cho nàng vậy, nói với ta xem, A Kết nhắm mắt lại nói một lần. Chương 78, nàng giả vờ bình tĩnh, nhưng triệu trầm nhìn vào lại cảm thấy tội nghiệp, kìm lòng không được hôn miếm môi nàng, ôn nhu nói, sợ cái gì, việc này dễ làm cực kỳ, nhưng mà một cẩn thật thông minh, nàng còn biết những bộ ma ma.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 Đại khái sẽ cảm thấy một cẩn vụn về không chịu nổi nên không muốn dùng chăng, cũng không biết một cẩn sẽ là gặp kết cục gì, khóe miệng cẩm mặt lộ ra một nụ cười hả hê, tâm tình cũng sáng sủa hơn, cười vào viện, tưởng ma ma để cho bọn nha hoàng ở bên ngoài canh chừng, nàng theo A-Kết vào bên trong, A-Kết đem ngọn nguồn mọi chuyện nói một lần, tưởng ma ma giận dữ nói, đại cô nương đừng trách ma ma lắm miệng, về sau nếu lại có người tặng người đến, đại cô nương vẫn nên nhịn một chút mới đúng.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 Nếu như nha hoàng đưa đến không sáng chói trước mắt nàng thì không sao, nhưng nếu ở trước mắt, nàng liền không nhịn được nghĩ tới như nương, nghĩ tới như nương đã lừa mạnh trọng cảnh đi, nàng không nói một lời, bề ngoài nhu nhược nhưng lại là trầm mặt quật cường, tưởng ma ma bất đắc dĩ lắc đầu, sơ sơ tóc a kết nói, được rồi, việc này coi như quà, ma ma không nói nữa, nhưng lần sau lại có chuyện gì không vui, nhớ rõ hãy nói với ma ma, đừng muộn phiền ở trong lòng một mình biết chưa.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 Nàng đang mang sim y gì thế, sau khi ôm nàng liền theo thói quen cởi sim y, không nghĩ sim y thay đổi, triệu trầm tò mò theo một cái dây lương sờ một đường, càng sờ hô hấp càng nhanh, không thể tin hỏi, A Kết, đây là, đây là quà cảm ơn của nàng sao, tay hắn chạm vào dây lưng cũng chạm vào nàng, A Kết chôn mặt trên vai oa Hắn run giọng giải thích, thiếp, thiếp không muốn, là, là mama nhất định muốn thiếp phải mặc, ta muốn nhìn.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 Đừng khẩn trương, vạn sự đã có ta." A kết nhẹ nhàng gật đầu, hai vợ chồng dưới sự hướng dẫn của hạ nhân vương phủ bước vào cổng vương phủ, mà trong kinh đường, Anh Vương và An Vương phi đã chờ. Thấy hai nhi tử còn chưa tới, anh Vương nhíu nhíu mày, hỏi Nha Hoàng: "Đi xem xem, mời thế tử cùng nhị gia nhanh lên lại đây." Nha Hoàng lĩnh mệnh mà đi, An Vương phi nhìn bóng dáng Nha Hoàng, mắt phải da bỗng nhiên nháy lên, nàng xoa bóp chân mày.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 Tất cả chi phí cũng không thua trong cung, an vương đối với loại an giật phú quý này rất hài lòng, đàng hoàng làm nhàn tản vương gia, rất ít can thiệp chính sự. Tất cả những điều này a kết đều nghe được từ triệu trầm, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com. Sau khi vào vương phủ, nàng đi theo bên cạnh triệu trầm, phát hiện cảnh trí trong vương phủ kết cấu sáng tạo lại đại khí uy nghiêm, duyên bình hầu phủ không thể có thể sánh bằng, triệu trầm cũng không ngừng nhìn về phía gã sai vặt áo xám đang dẫn đường.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 Nàng cứ lấy cớ thoái thác, nếu gặp Vương Phi trong phủ, cứ làm tốt lễ nghĩa là được, A Kết thở dài, tự vào vai hắn, nói, vậy chàng cẩn thận một chút, đừng cử coi trời bằng vung, đừng anh âm hiểm vô lễ, anh Vương Phủ, nàng quả thật không dám đi nữa.